Để chúng tôi hình ảnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện có thể lượng dành 5 tập của tác giả Đường Hắc Tử có tựa đề là Ma Dừng. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 bộ truyện Ma Dừng tác giả Đường Hắc Tử qua phần diễn đọc của Đường Hắc ngày 23 tháng 2 năm 2010, trong một cánh rừng ở miền núi tây bắc, những ngọn gió thổi qua những tán cây kêu sào sạt. Như cái đời thì tầm của ai đó. Những cành cây xuôi theo chiều gió thổi khiến cho những tán cây khẽ rung lên. Những con chim hót vàng bền trong khu rừng càng làm cho khu rừng nóng nhiệt và ồn ào hơn. Nhưng có một dáng vẻ u rũ và mệt mỏi đang lách cách lê từng bước ra khỏi khu rừng. Đây là bóng dáng của một thằng bé tuổi 13, người của nó đầy máu. Một cái mũi tinh tươi kỳ lạ đến nỗi, những con ruồi còn mũi cứ đèo bám nó không ngừng nghỉ. Quần áo của nó rất tạ tơi, nó đang còn dò vì rét, về mặt của nó thẫn thờ trong đến tội nghiệp. Nó vừa đi vừa nghĩ, phải thoát ra khỏi đây, phải thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt song hành với đó là một sự nguy hiểm đang che giấu không tên dưới vỏ bọc hồ sở đáng thương. Ngày sau đó lại những cái bóng người bí ẩn đang rình mò, dường như đang muốn bắt cóc cậu bé. Những người đó hồi hộp kèm theo cái tâm trí hít thức điên loạn. Cậu bé không hề nhận ra được sự nguy hiểm đó đang bao vây xung quanh mình. Và bóng người đó bước ra, dùng gán sèn đập vào đầu của cậu bé. Theo sau đó là bóng dáng của một người phụ nữ đang lấy một bao tải khá to, hai người hi hục bò thằng bé tăng ngất tiểu vào bao, rồi cùng nhau khiêng về nhà trong sự chiến thắng. Không, đã không phải là sự chiến thắng, mà đó là sự kết liễu một cái gì đó nguy hiểm rùng rợn hơn rất nhiều. Cánh rừng đang im lặng bỗng chốc gào thét dữ dội bởi vì gió, gió thổi mạnh chĩa chóc cúng vì vậy kêu loạn xả tứ phía, tạo nên một khung cảnh đáng sợ trước bầu trời còn tờ mờ sáng tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu trên một căn nhà sàn đơn sơ tiếng chó sủa inh ỏi chứng tỏ đang nhìn thấy cái gì đó rất xấu xa đáng sợ bên trong căn nhà và có một ánh sáng mập mờ, mờ của ngọn nến đang phát ra trong căn nhà sàn đầy tội lỗi và nguy hiểm đó những ngọn nến cắm xung quanh sàn nhà toàn chứa những hình vẽ kỳ quái tựa như là ngôi sao của địa ngục những ngọn nến đang cháy lập loè tạo ra những ngọn lửa nhảy múa một cách dịu. Không chỉ có ngọn lửa, có một bà già người dân tầm đi ra khét cửa, xong suối đi vào bên trong, bước tới bàn, mở ra một cuốn sách cổ. Cuốn sách mang dáng vẻ bề ngoài, giống như những cuốn sách cổ thời xưa của Trung Quốc, chỉ có khác là bìa có màu đỏ. Trên bìa cuốn sách cô ghi chữ nôm của người Việt xưa, bà thở dài và bắt đầu mở nó ra từ bên trong, không chỉ có chữ nôm mà còn có rất nhiều hình vẽ quái dị và kinh khủng. Xung quanh có rất nhiều người lạ mặt đang chứng kiến, dáng vẻ của họ thật hốc hác và xanh xao, y như những xác chết sống dậy. Đôi mắt thâm quầng dường như suốt đêm không ngủ khi phải làm một việc gì đó quan trọng và gấp rút. Xung quanh vòng tròn và hình vẽ kỳ quái đó là thằng bé khi nãy, nó vẫn còn đang ngất điểm ở bao tải nhỏ vẫn trùm kín đầu nó vẫn chưa tỉnh lại. người đàn bà suốt ruồn mắt nhìn về cuốn sách rồi gọi một ai đó. có vẻ như người đàn bà dân tộc đó thông thạo tiếng kinh. con nào vào đây giúp tao một tay. có một giọng nói trong chèo phát ra đó là tiếng người phụ nữ. vâng ạ, con ra ngày đây thưa bà. người đó bước vào trong dáng vẻ như là tuổi mới lớn, trông khá xinh xắn với một cột tóc đuôi ngựa, bộ đồng phục học sinh của cô ấy. Giờ ở đây không phải là màu trắng nữa Mà thay vào đó là một màu đỏ thẫm như đầm máu Cô ta cầm một sổ nước lạnh Còn tay kia cầm chai xăng Đang từng bước chậm chậm về phía cậu bé tội nghiệp Những ngọn nến vẫn còn đang cháy Gió ngoài kia đang thổi một cách dữ dội và kỳ quái Thằng bé nó chưa tỉnh hả bà? Cô gái đáp Quay trở lại với thằng bé Nó đã tỉnh dậy từ lâu Cái đầu nhói đau và đôi mắt nặng nề từ từ mở ra Dường như nó đã ý thức được những thứ xung quanh Nó hốt hoảng khi nhận ra tay của nó đang bị chói Nó chưa kịp nói ra Nhưng cũng chưa từng có cử động nào Thì đã bị lột bao tỏa ra khỏi đầu Ánh mắt của nó dường như hơi chói Vì ánh sáng của những ngọn nến Và nó đã bị tạt nguyên một số nước lạnh vào mặt Kèm theo một câu nói quen thuộc Em tỉnh chứ Phải mất mấy giây để định thần lại Nó nhận ra bóng dáng quen thuộc của nó thốt lên. Chị, sao chị lại ở đây? Người chị với mộn vẻ mặt lạnh lùng đáp. Thật hay sao, em cũng đã tỉnh lại, nhưng chị rất tiếc là không còn thấy em trên cõi đời này nữa. Người em chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nó liền ngây ngô đáp. Chị, như vậy nghĩ là sao? Cái sự ngây ngô của nó dường như đã khiến cho người chị mềm đồng đôi chút. Và cái vẻ mặt của nó Đã làm cho vẻ mặt rắn giỏi của người chị Mà nó thường thấy Và có một giọt nước mắt lăn dài Trên má của chị nó Bà lão bên cạnh cửa sổ Mắt vẫn còn nhìn vào cuốn sách Đưa bàn tay nhanh nheo đang dở ra những trang sách tiếp theo Bà lão điện đáp Con à, hãy làm ngay cho ta Hãy tiêu diệt và phòng ấn nó ngay Trời nói đó đã cắt ngang Cái sự động lòng của người chị Cô gái ghé gạt nước mắt và lạnh lùng Cô ấy mở nắp của chai xăng, tiếng nói của người em thốt lên với giọng van xin. Em xin chị, chị đừng giết em. Nếu như chị mà giết em đi, ai sẽ chăm sóc mẹ đang bị bệnh đây? Người chị liền đáp Em đúng là một tình ngốc. Mẹ đã ra viện từ tháng trước và bây giờ vẫn đang trong tình trạng khỏe mạnh. Giờ em còn lý do nào nữa không? Thằng bé lúc này đã sợ hãi, nếu chẳng còn cái lý do nào trước cái chết. Nó vẫn tiếp tục van xin Em xin chị chị đừng giết em Chị hãy nghĩ về gia đình Hãy nghĩ đến mẹ đi Người chị vẫn lạnh lùng đáp là mà em còn nói tới gia đình Thì chẳng khác nào tự đâm con sao đâm tổn thương mình Nói dòng cô gái đổ chai xăng vào người của em Mùi của nó sập lên Khiến mũi của cô suýt nữa nhận đại Nhưng cô vẫn cắn răng Chịu đựng cái mùi xăng khó người ấy mà không đổ ra vẻ mặt nhân nhúng khó chịu khi người thấy mùi xăng ấy nữa. Đổ xong người chị vất mạnh cái chai xuống sàn nhà, người em ho sặc sủa vì mùi xanh nó liền hỏi, Chị, chị định giết em sao? Lúc này bà lão càng ngày càng thúc dụng cô gái một cách dữ dội như vũ bão, Con à, hãy làm ngay đi, sắp hết thời gian phòng ấn nó rồi. Người chị mò mẫm vào túi lấy ra một chiếc giếp bu, Có các cảnh con rồng ở trên đó. Trong khi đó thằng bé vẫn còn khóc lóc van xin. Em xin chị, chị đừng có mà giết em, như vậy tội lắm. Người chị mà nắp giết bô ra vang lên một tiếng cách mạnh đêm tiếng mịch. Tiếng mải đá của nó kêu sần dẹt vang lên một cách đáng sợ. Ngoài trời gió bắt đầu từ mạnh hơn, nghe như là một cơn bão đang đổ bộ vào đây vậy. Xung quanh tiếng chó sủa inh ỏi. Cùng với tiếng gà gáy sáng tạo nên một thứ âm thanh hỗn loạn thân quen. Khi ngón tay của cô đã chạm vào đá và bắt đầu xoay, Thì thằng bé đã bất ngờ bước lên mà nói, Con khốn nạn, sau này mày sẽ phải chết, Tao thật đáng thất vọng về mày. Cô giật mình nhìn nó, lúc này nó đã không còn là nó nữa, Nó đã là con người khác. Mà chính xác là nó đã bị quỷ nhập, Một con quỷ từ địa ngục nhập vào thân xác của nó. Mày đáng phải chết Mày hãy cho tao xuống địa ngục Tao sẽ hành hạ mày cho đến chết Ngọn lửa đã xuất hiện kịp thời Người chỉ ném giếp vô xuống sàn nhà Ngọn lửa bùng cháy bất ngờ Đang từ từ thiêu xác của thằng bé Nó hét lên như đặt từ có âm ti trở lại Nghe sờn cả xa gà không, không, không, ta không muốn chết, ta không muốn chết không, không. Con quỷ lúc này liền hét lên Những người xung quanh chứng kiến Vẻ mặt thanh sao gầy gò Và hốc hát như lúc đầu Không biểu lộ cảm xúc gì hết Người chỉ rút trong túi quần Ra một khẩu súng độc đã nạp đạn Sẵn sàng chuẩn bị bóp cò. Ngọn lửa vẫn còn đang thiêu đốt Từng xác thịt của thằng bé Nghe mùi hồi thúi sọc lên Mùi thúi này bất cứ ai Cũng phải bịt mũi lại Vì cái mùi đó mà một mùi tanh tười Và kinh khủng thậm chí Cũng đã có phần dã man Người chị cầm súng lên và ngắm vào đầu của thằng bé Sự căng thẳng đã khiến người chị run tay Con quỷ vẫn hét Vẫn cười man dại như một bệnh nhân tâm thần Người chị dồn sự căng thẳng xuống bên dưới rồi bóp cỏ Tiếng súng phát ra mãnh liệt Đầu của thằng bé bị nổ tung Máu bắn ra tùng tóe khắp nơi Trưng khi chết con quỷ hét lên một câu không. Khi nghĩ lại thi thể không đầu của người em cứ một giọt nước mắt, một lần nữa nó lại lăn dài trên gò má và kèm theo đó là tiếng nói xót xa của người chị cất lên. Chị xin lỗi em nhiều. Ngọn lửa đang màu vàng bỗng chốc chuyển sang màu xanh dương một cách kỳ quái và thế là ngọn nến đã cháy hết. Có một làn khói từ đâu xuất hiện bay vào trong cuốn sách. Nhanh tay bà lão gập cuốn sách lại, rồi bọc nó bọc trong ni lông nhựa và dây thép cứng. Bà bỏ nó vào một cái hòm gỗ kín, rồi lấy một ổ khóa con con và khóa chặt. Nhưng dường như chưa đủ để phong ấn, bà lấy ra mấy cái lá bùa gắn lên nắp hòm rồi đáp. Xong rồi đó, kể từ giờ nó không còn phải hại ai nữa. Do bắt đầu ngừng thổi, gà cũng bắt đầu gánh như bình thường. Người chị cùng bà não nhìn lại sắc của thằng bé. Cái sắc của nó bây giờ đã cháy hết. Chỉ còn bộ xương từ miếng thịt của nó Còn bám trên những khúc xương rất ít Những người trong căn nhà Bắt đầu giải tán Đồng loạt trở về nhà Sau những ngày dài căng thẳng đi Bắt thằng bé bị quỷ nhập ấy Những mệt mỏi và lo toan của họ Bỗng chốc bày đi hết Theo ánh nắng của buổi bình minh Và thiết là một ngày mới Lại bắt đầu Sau khi mà phong ấn con quỷ Vào cuốn sách xong Lúc này trời đã sáng Mọi người đã về hết, riêng chỉ còn bà lão và người chị gái đang đứng trong nhà, ngắm nhìn ánh mặt trời đang nhô lên sau những dãy núi hùng vĩ phía xa. Trẻ con đã bắt đầu ra ngoài để chơi đùa cùng với nhau và cùng chơi những trò chơi thú vị như ô ăn quan ném còn nhảy dây, trốn tìm. Nhìn bọn trẻ con đùa vui vẻ lúc sáng như vậy, cô chợt nhớ tới đứa em của cô. Thằng bé đó lúc nào cũng thức dậy vào những buổi sáng sớm, thay đùa ngoài sân một lát, rồi vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, ăn sáng, rồi leo lên chiếc xe của người chị để đi học. Đứa em thỉnh thoảng hay cắt ngang những dòng suy nghĩ riêng tư của người chị. Ngồi trên xe nó kể trên lớp những trò nghịch ngợm của những đứa học sinh, những lần quên thuộc bài và làm bài tập về nhà. Người chị càng chảy nước mắt, Rồi nói dầm bà cầu để cho câu chuyện càng thêm sinh động và vui vẻ Rồi đến ngày mưa Hai chị em quên mang theo áo mưa Cả hai chú vào những mái nhà ven đường Người rét bút vì đã ngấm chút nước mưa Để đến khi mưa ngừng bặt, Hai chị em mới dám lai nhau về Nhớ lại cái lúc mà ngồi ăn cơm hay xem tivi Lúc nào cũng trí tróe Khi mà học bài hay là khi đi ngủ hai người khác biệt không còn ngủ chung với nhau như những ngày thư ấu. vậy mà bây giờ chỉ vì một chuyện đó hai chị em đã không còn được gặp nhau, phải hoàn toàn xa cách nhau mãi mãi. không còn vui vẻ như những ngày đi học, không còn nghịch ngợm như trước nữa. một con quỷ từ dưới địa ngục đã xâm chiếm đi thằng bé trong một lần suýt chút đối với ao. từ khi nó tự cõi chết trở về, nó như một con người hoàn toàn khác. Không còn nhiều trước nữa Nên lầm lì ít nói không còn được vui vẻ Như ngày xưa Thay vào đó nó thỉnh thoảng cười giữa đêm khuya Có lúc thì vét vàng cả nhà Khi vào trong phòng nó Thì nó đã bay lên công trung Một cách kỳ lạ đôi mắt của nó trắng giá khuôn mặt trắng bạch như tờ giấy Giờ đây nó chẳng khác gì Cái xác không hồn Lát sau nó từ từ hạ xuống giường Một cách im ấm Hệt như là một bộ kim kinh dị ám ảnh từng rơi vậy. Cả gia đình hoang mang vô cùng vẫn lo sợ, đã đi mời tất cả các thầy cúng, bao gồm các thầy từ tà. Nhưng tất cả đều vô vọng và không có kết quả nào khả quan. Và thế lạng học tập của cô và em trai chuẩn bị sản xuất nhanh chóng, không có kết quả gì. Cây nghỉ hè đã đến nơi, người chỉ nghe lời mách bảo của bạn bè và họ hàng trong dòng họ khuyên nhủ. Người chị lợi dụng kỳ nghỉ hè này, kỳ nghỉ hè để làm một chuyến đi lên tận miền núi Tây Bắc xa xôi để mà chữa trị cho đứa em gái. Thế nhưng cái kết quả không như may mắn như người chị đã nghĩ, mà thay vào đó là một tin, một cú sốc cực lớn khi từ miệng của bà thầy bùa, người miên nói ra, con quỷ này không thể tiêu diệt được. Nếu tiêu diệt e rằng sẽ đánh tan phần hồn phách của em trai cháu Hồn phách của em cháu sẽ bị tan biến Cháu không còn tỉnh dậy Rồi làm ra nhiều cách nào đi chăng nữa Và nó không thể đi đầu thay được Người chị liền hỏi Thế bây giờ phải làm sao hả bà? Người bà liền thở dài Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là tiêu diệt nó đi Trước khi nó gây hiểm họa về sau Bà rất khó đối phó Người chị dưỡng như không tin vào tay của mình trước từng lời nói của bà lão. Bà nói sao à? Giết nó thì cháu làm sao sống nổi? Lẽ ra phải còn cách nào khác chứ? Bà lão liền lắc đầu thở dài rồi nói, xin lỗi cháu, ta không còn cách nào khác. Người chị suy sụp tinh thần nước mắt lăn dài trên gò má. Người chị ôm chầm lấy đứa em và nói trong nghẹn nào, vậy là chị em mình không còn được gặp nhau nữa rồi. Cả ngày hôm đó tâm trạng của cô nặng nề hơn bao giờ hết, ăn cơm cũng không thấy ngon, hai hàng nước mắt cứ như vậy tuôn ra như mưa. Khi nhớ lại những kỷ niệm đã qua, hẳn là người chị sẽ lưu giữ mãi trong tim và trong trí ốc mà không thể nào phai nhỏ. Này cháu, cháu có làm sao không? Người chị sự tỉnh thoát ra khỏi luồng suy nghĩ về những chuyện đã qua mà đáp. Cháu không sao, bà có gì dặn do cháu hay không hả? Bà liền nói, bây giờ hãy đem nó đi một nơi thật xa nơi này, hoặc là tiêu hủy nó đi, quyết định này thuộc về cháu. Người chị nói đôi mắt nhìn về xa xăm, cháu sẽ mang nó đi thật xa khỏi nơi đây, nhưng cháu sẽ nguyện chết theo em trai của cháu. Bà Lão liền đáp, không được, đừng có nghĩ dại dột như vậy, nếu cháu chết đi chắc chắn tiếp sức cho còn quỷ và linh hồn cháu sẽ bị biến mất vĩnh viễn đấy. Người chị gào to hơn trong sự vô vọng. Chẳng biết anh nói thế nào với bố mẹ cháu về em trai cháu, cũng như là một sự việc đáng buồn đã qua này. Bà lão cùng người chị tự dưng im bật. Điều này còn có nói hơn là phải nói ra cái sự thật, một cách trôi chảy vào bình thản này. Một sự thật phũ phàng. Bà lão nghĩ ngợi một lúc, rồi ghé vào tay cô thì thầm một điều gì đó. Nói xong bà ta đáp, Cháu cứ làm theo những gì ta bảo nghe chưa? Cô gái liền ấp úng nhưng cháu... Bà lão liền gặt ngang, nhưng nghĩ gì? Làm gì cứ làm đi, không cần phải lo nghĩ gì nhiều. Người chị thở dài. Đây đã là đối diện với sự thật một cách phũ phàng. Được, cháu sẽ làm theo những gì bà nói. Người chị thở dài ra một nơi rồi đáp lại. Rồi người chị từng bước từng bước thật chậm rãi chiến về phía nơi chiếc ánh mặt trời. Tạm biệt bà lão với một đôi mắt già mệt mỏi, dõi theo cô gái trẻ, bà liền thở dài. Thật là tội nghiệp cho người em sớm đã già đi như vậy, thì xót xa cho được một kiếp người thôi. Một kiếp người khổ cực phải chịu biết bao nhiêu khổ cực, không biết trời cao có hiểu được không đây. Nói rồi thì bà lão khẽ khép cửa lại thật nhanh, rồi bước chân vào trong nhà. Bóng dáng của bà nhanh chóng mất hút vào trong ngôi nhà sản tên sư. Trận chiến cuối cùng ở đây đã kết thúc. Người chị bước thật chậm trên con đường mà mình đang đi một cách vô định, chẳng biết rồi sẽ đi về đâu. Người chị đang lựa chọn giữ sự thật và sự giả dối khi nói về cái chết của em trai mình cho chính bố mẹ cô biết. Nhưng những điều đó đã đang và thuy thúc người chị. Và người chị nhanh chóng khước tự ý nghĩ đó Người chị sẽ chọn một cách khác Cái chết chăng? Có phải cái chết giải quyết mọi vấn đề? Ánh mặt trời dần khuất đằng sau những ngọn núi Và cô đang khó khăn khi lựa chọn quyết định trong mình Từ thú hay để chọn cái chết Cô đang ôm dần chiếc hòm trong tay vừa đi vừa khóc Cô khóc cho người em trai Khóc cho cái số phận của mình mất đi người em trai mà cô yêu quý Giờ đây cô cũng không còn người thân nào Để mà cùng nhau đi học cùng nhau chiêu đùa cái căn nhà nhỏ ấy có hiện giờ đã yếu đuối Một cách mỏng manh như là sợi tóc vậy Và đôi chân của cô bước ra ngọn thác Từ lúc nào cô không biết Nhìn từ trên cao xuống ngọn thác tung bọt trắng xóa Che mờ cả dòng nước bên dưới Và cả những con sóng nữa Những cô rừng tuy đẹp làm vậy Nhưng nó mang trong mình Một sự im lặng đến đáng sợ các hẳn vẻ đẹp ở bên ngoài. Có một con quà từ đầu đang bày đến cạnh cây gần đó, kêu lên một tiếng dài rõ to, dường như nó đang có một điều gì đó chẳng lành sắp sửa xảy đến. Người chị dưng dưng bật khóc, nước mắt ngừng rơi cô đã bắt đầu nhìn xuống khung cảnh bên dưới và suy nghĩ một điều gì đó. Ngọn gió thổi đến dường như là muốn ngăn cản cô định làm điều dại dột. Không khi bắt đầu u tối một cách ấm ảnh, Dòng nước tự trên cao xuống ồn nào như có ai đó đang kêu đang thảm thiết trong cây nỗi tuyệt vọng nào đó. chim chóc bay qua bay lại và kêu lên một cách náo loạn như có một cái gì đó đang xảy ra và mặt trời thì vẫn đang lặn. Màu hoàng hôn đất đỏ ối như là màu máu rất được hiện ra, trông rất ám ảnh cho những ai căng đẳm nhất. Đôi chân của cô tiến lên phía trước một bước. Đá sỏi lên tiếng khi mặt đôi chân cô chạm vào nền đất đá. Cô gái đã bước thêm một bước, tay vẫn còn cầm sắc chiếc hòm gỗ trên tay. Bắt đầu cúi cầm xuống, mắt vẫn mở trừng trừng ngắm xuống dưới cánh thứ mà mình đang cầm trên tay. Ngọn thác vẫn kêu ẩm ầm như đang che đẩy đi tiếp vụ việc xảy ra. Đời trần của cô dưỡng như không còn dừng lại, mà cứ như vậy tiến về phía trước. Ngọn gió vi vô thổi qua ngọn thác, và cô dưỡng quanh đó kêu lên gì dào một cái quái dị vách đá đang chào đón cô ngày chết mặt và cái kết đang chờ chờ sẵn và có một tấm vé đi xuống địa ngục cũng đã lộ rõ người chị đã đứng trên vách của đá đá mong manh những hòn sỏi kia nhau rơi xuống do các bước đi của người chị không hề nhấc chân lên khỏi mặt đất rồi người chị đã nhảy xuống cùng với chiếc hòm gỗ của mình cô đã rơi theo dòng nước từng bọt trắng xóa như là chào đón cô Người chị gái mắt vẫn còn nhắm hiền Mặt không biểu lộ một chút cảm xúc Mái tóc đã dối tùng theo gió lúc rơi xuống Tấm vé địa ngục đang chờ đợi cô ở phía trước Và rồi người chị đã rơi xuống dòng nước bên dưới Mà ngọn thắt đổ xuống Hoàng hôn đó không phải là lãng mạn Đi là đặc tính của nó nữa Mà thê vào đó là hoàng hôn ám mạnh rùng rợn Và thêm một chút kinh hoàng Ngọt thăng vẫn ồn ào náo nhiệt chìm trong cũng không còn bay loạn xạ nhìn những ngày thường chiều tối như mọi khi nữa mà trời tất lạnh xuống dưới ngọn núi lúc này trời cũng đã tối chuyển sang một màu đen kịt sáng hôm sau mọi người ra đây mà xem này có một cái sắc chết trôi giặt về đây trông nhìn cũng tội và xót xa quá gọi cho trường làng đi chứ giờ để cái sắc chết như vậy em là ảnh hưởng đến công việc của bà con Càlang bàn tán xôn xao trước cái xác chết của cô gái trẻ. Xác chết đừng trôi sạch về dòng suối cạnh những thửa ruộng mà họ đang làm. Đàn quả bay loạn xả kêu vang cả một vùng. Tiếng sì sầm to nhỏ của những người dân đã đến át tiếng quả kêu vang khắp trời. Càlang cũng đã gọi chừng lần tới, cái xác đã đừng thấp vào bờ. Mắt nhắm nghiền về mặt này lòng mãn nguyện. Nhưng họ đâu biết được rằng đằng sau cây sắc đó là một câu chuyện bi thương và kinh khủng để nỗi ai nghe cũng phải kinh sợ và dùng mình Bà Mo già đã đến cổng trường nàng xem có vẻ nghiêm túc quan trọng lắm. Khi đến nơi bà Hoàng Hốt khi thấy xác cô gái, công chính là cô gái lúc bà phong ấn con quỷ trong cuốn sách. Công chính là kẻ giết em trai của mình để giải thoát cho đứa em trai khỏi bị bọn quỷ sai khiến. Nhưng vấn đề không phải là câu chuyện đó cái hòm chứa cuốn sách mà quái đã biến mất. Mười năm sau, ngày 23 tháng 2 năm 2020, Ê, tới chưa mày? Tao chờ mày phát sốt ruột rồi đây. Sắp đến rồi, bọn mày đừng có ồn nào, làm tao mất tập trung nữa. Chiếc Continental và chiếc Continental lần lượt leo con đường đèo hiểm trở và rừng núi xanh bạt ngàn đầy hùng vĩ và thơ mộng cả hai chiếc xe cùng lao với tốc độ nhanh chóng khiến cho ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm mỗi khi nhìn thấy bọn họ. thậm chí còn suýt nữa thì lao xuống vực hay đập đâm vào các phương tiện khác. có người liền hét lớn: "chú mày đi kiểu gì mà nhân cướp thế hả? muốn chết hả?". tiếng bắn đó chẳng khác gì nhấc đồn lá khoai vào tay bọn họ. họ mặc kệ cho thiên hạ nói về mình. Ê hải, tao nghe tối qua mày trúng bánh lớn hả? một người lên tiếng hỏi. Hải lúc nãy mới cười khùng khủng như người điên và đáp. Ta nói dối chúng mày để mà làm tin đã. Tới qua tất chúng một số tiền khổng đồ Thế nên là mới mua xe mà dù bọn mày đi chơi. Cả bọn liền ổn lên ra vẻ thích thú. Một người khác liền tiếng hỏi. ra vậy, thằng nào mà hôm nay thì mày chơi lớn. Thế mày tính dụ bọn tao lên đây làm gì? Muốn tuổi tao hóa thành người nguyên thủy sống trong hang đá. hai liền tiếng quát, phủi phui cái bộ mày đi nhanh. Ta cũng còn chưa đánh mày đã là quá lắm rồi đấy Ta cũng không có làm mà mày cứ làm cho tao nóng tiết là sao Đang cười tự dưng im bặt, dường như sự nóng tính của anh chàng đã có tác dụng Nhân bất giác run rẩy như cây xấy Cơ bồn bàn tay đặt nhẹ lên vai của anh và đáp Nhân tính mày cứ kiểu như là bị sao đấy Cứ trêu nó làm gì Nó mà không lên là ta không cần mày như mấy đợt trước đâu Nhân liền đáp Ta biết rồi mày cứ nói đi nói lại mãi thế Người đó gốc đầu nhân một cái đầu điếng rồi đáp. Ta nói nhiều nhưng mà mày có nghe ta đâu. Đến khi mà mày cứ như cái rẻ rách bầm tiếng mặt mày. Cứ mếu máu đi tìm tao để giải quyết chuyện của mày. Trông mày chẳng khác gì một đích trẻ con cả. Nhân định gân cổ lên cãi lại. Nhưng sự nhớ ra mình không có cái lời nào cho nên đành đặng thinh. Cả bọn cười thế nào nhìn anh nhân quát. Chứ mày cười gì? Có tin tao nói hết tất cả những bí mật của chúng mày để móc phốt lên mạng không à? carbon là một lần nữa im lặng. nhìn từ xưa đến nay, thế ai trọng giận cậu là y như rằng cậu hay lôi bí mật và câu chuyện thầm kín lên trên mạng xã hội để mà câu like và chế giễu cho hạ cục tức. cả mọi người cũng im lặng như tờ trong suốt đường đi, không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi một chiếc xe dừng lại trước một căn nhà sàn cô độc và khá là cũ kỹ âm u giữa khu rừng vắng vẻ. Hay nói chính xác hơn nó còn âm u Và đáng sợ hơn cả khu rừng này rất nhiều Anh nhìn thấy cũng phải dùng Mình kinh sợ có người hỏi Hay à, hôm nay mày dẫn tụi ta Vào cái chỗ khỉ ho có gái này mới tính làm gì Người khác lại nói Ta cũng thắc mắc giống y như mày đó Nhìn mấy cái cảnh này ai mà chẳng dùng mình sợ hãi Nếu là tao là tao chạy về nhà lâu rồi Chứ như ai mà can đảm như mày Lại phải đi đúng vào cái chỗ đáng sợ này Mới ở lại chứ Hãy cười tỏ sẽ bí mật rồi thắp lại Từ từ cái nào chưa gì tụi mày đã phán xét người ta như vậy rồi Thì thật đúng được chả hiểu biết gì cả Tất cả mọi người nhìn anh với một vẻ đầy khó hiểu anh quát Tất cả chúng mày thu dọn đồ đạc vào đây đi Ta đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra cả Anh nghe xong thì cũng lắc đầu gây sợ vì gu của anh Thích cảm phá và thử thách những điều mà không ai dám làm như hôm đó Anh suýt nữa thì bị ma bắt về cái trò chênh ngu của mình Cả nhà vất vả lắm mới tìm thấy để chấm dứt việc hồn ma đi theo ám hại anh Sợ vụ việc đó anh đã bị cấm túc gần một tháng trời Mới được ra ngoài tự do rong chơi Nhưng rồi may mắn rất tìm đến anh Khi mà vừa chúng được sổ số, số của một công ty lớn Và anh đã xin phép người trong gia đình Sửa thi một số bạn bè Cậu mua hai chiếc xe đắt tiền bóng loáng để chuẩn bị cho chuyến đi chuyển lần này. Mọi người ra chỗ để xe thu dọn đồ đạc và hành lý chuyển vào trong homestay, u ám đầy gây sợ. Công nhận là cái nhà sàn cái nhìn bé mà vào trong thì rộng thanh thang, đủ rộng cho cả nhóm 15 người đến đây, bắt đắc dĩ để dừng trên một đêm. Mọi người ngạc nhiên khi nhìn thấy một căn phòng khóa kính từ bên trong, Nhưng rồi chẳng mấy ai quan tâm tới căn phòng đó và ngó lờ nó như cái gì đó xa lạ. Cả hội cùng nhau chuẩn bị cho bữa ăn tối, sau đó thì đến phần hồi hộp nhất là kể những câu chuyện ma. Mỗi người nhận lấy một phòng riêng cho mình, người nhóm đi ngủ sau một quãng đường dài vì đã thấm mệt. Người nhóm còn lại thì dọn dẹp trong căn nhà, lâu rồi cũng không có ai ở đây cho nên bội bạm mạng nhện răng đầy. Tuy đã thấm mệt nhưng họ vẫn cố gắng dọn sạch chỗ của mình đang ở. Rồi mỗi người phân công và thay phiên nhau dọn dẹp và đi tìm những sản vật trong rừng để nấu bữa tối. Những cành cùi khô để nhóm lửa, họ cũng không thành gì về số đen đổi của mình đã gây ra trong những ngày vừa qua. Ở đây cách biệt hơn hẳn so với thế giới bên ngoài. Không có sống cũng chẳng có gì đến liên lạc cả. Suốt cả buổi chiều lang thang cũng như dạo chơi trong rừng, họ đã tìm được những thực phẩm tự nhiên mà trước đây họ chưa bao giờ được trải nghiệm, cũng như chưa từng được ăn qua. Bên cạnh khu rừng là một cái bàn nặng đông người, nhưng khá xa, đi một buổi thấm mệt mới tới được nơi đó, mà người ở đó cũng khá hòa đồng thân thiện so với những bản làng khác. Kèm theo đó là sự bí ẩn không phải ai cũng tò mò mà khám phá ra được. Ngày cũng tàn và tiêm tối cũng đã đến Ai cũng thức dậy để phụ giúp mọi người Hãy liền lầm bầm Sao trời này lại tối nhanh như vậy chứ Nhân nhìn thế hại thì cũng đã nghe Thấy cái tiếng lầm bầm của bạn mình mà nói Tại mày ngồi say không biết trời đất gì Vậy mà mày cũng nói ra được Anh gái đầu rồi cũng giúp mọi người chuẩn bị bữa tối Họ cùng nhau say sưa nấu nướng và ca hát Đến chìm cho cũng phải kêu lên loạn xạ cùng với tiếng hát của họ Nhìn mừng giữa điện nói Tú, mày mới đi à, lấy nước từ dưới suối về hả Mày làm tao lo đấy nha Sao đi lâu như vậy Tú thở hồng hồng bước vào Trên tay vẫn cầm chiếc thùng nước to tướng Nói chung thì Tú là một người to khỏe hết hội Nước ra hơi ngăm Vì lý do làm việc ngoài trời nhiều Khi thấy Tú đã thở không ra hơi vì mệt Nhìn chạy đến rồi nói Nặng lắm hả Để tao giúp mày một tay Cả hai người cùng đi về góc nhà đặt thùng nước xuống sàn gỗ Cả hai thờ phì phò một lúc lâu Rồi đi làm nốt những việc còn lại đang răng dở của mình Mà phụ giúp mọi người chuẩn bị bữa tối Chẳng mấy chốc mà họ cũng xong bữa tối của mình Và ngồi chờ bên đống lửa Chờ đợi anh được đem ra Bông ai này cũng đói meo Kêu một tiếng như là tiếng khóc của trẻ con Khi mà đợi anh cái gì đó Hai lúc này nói Chúng mày có cảm thấy lạnh nơi rừng hoang vắng này không? Nhân liền đáp bồ mày tính kể chuyện ma trong lúc chờ thức ăn hả? hai liền thở dài Ồ, chờ thức ăn lâu lắm Biết bao giờ nó mới chín Với lại mọi người cũng đang đói bụng rồi Cứ im lặng thế này thì thành ra ngôi nhà hoang quá Một cô gái lúc này liền tiếng Giờ cứ chờ thức ăn trong im lặng Giống như là vẹo bánh giày lên đất không tan được cơn đói Theo tao thì bây giờ thằng hải kể chuyện ma cho căn nhà đứa im lặng đi. chứ bây giờ im lặng thật thấy nó sợ thế nào ấy? khi mà cái lời nói của mình đã được đắm trong ủng hộ, hải lấy làm đắc ý lắm. anh suy nghĩ một lát rồi ho lên vài tiếng, rồi nói trong cái giọng trầm trầm đáng sợ. bây giờ hải lắng nghe sự kinh sợ phát ra từ câu chuyện ma của tao đây. đang chuẩn bị ra oai với câu chuyện của mình thì bất chợn thức ăn reo xôi làm mất hứng nên lúc này cùng cô gái khác bưng thức ăn ra và múc thức ăn ra bát cho cả nhóm. cái bổng đang gió gọi khi mà mùi thơm sộc lên mũi và thức ăn đã được cõng trên bát. cả hội bắt đầu ăn uống từ tốn. thức ăn hôm nay là các sản vật gồm một con đợn rừng mới săn được, nấm cùng với vài củ sâm pan si păng và vài củ tam thất mà chiều nay mới mới được. chút ra vì đó tú phụ trách mang đi. Còn nấu nướng thì do cô gái tiên thu thể hiện tài năng của mình. Cơm canh cũng đã đầy đủ, duy chỉ có người đang hậm mực, chỉ vì cái nỗi đó đó chính là hại. Tưởng thể hiện được cái tài kỳ chuyển ma của mình, ai nghe cũng phải sợ. Tự nhiên nội thức ăn sôi lên thì mất hứng, bảo sao anh không hậm mừng cho được. Nhưng vẫn cố gắng ăn cho đỡ đói, rồi rồi cục tức xuống dưới. Mọi người ăn uống vui vẻ ai cũng tán phép vài câu chuyện phím hài hước cho vui tươi, làm sô tan đi cái bầu không khí im lặng đến giận người. Sau khi ăn uống xong họ dọn dẹp xung quanh, rồi quay quẩn bên cái đống lửa trải để nghe tiếp câu chuyện còn đang răng rở của Hải. Không khí màn đêm cô tịch mang màu sắc đèn tối như bản chất của nó. Khu rừng xung quanh trở nên im mắng đến tượng người, không khí âm mù băng trùm xung quanh căn nhà. Chỉ có một vài ngọn lửa cháy trong căn nhà sản đơn sơ tách biệt là luôn sáng rực, phá tan màn đêm u tối trong căn nhà này. Căn nhà đứng vững chãi hiên ngang trong bóng tối của màn đêm đen kịt, tiếng gió sợ sả qua những lộn cây khi thổi lên, lá cây đông đưa theo gió tạo thành những hình dạng quái đạn như một con quái vật đang biến hình nhân lúc này mới đưa ra thể lệ của thi kể chuyện ma của mình. Bây giờ thế này, mỗi người kể một câu chuyện ma. Ai kể mà làm cho người ta sợ nhất, thì người đó thắng. Còn ai kể chuyện mà không làm cho một ai sợ, thì người đó coi như bị thua và bị loại. Hãy lúc này mới cười khenh khách lên được một chàng và đáp. Tưởng gì kể chuyện là sở trường của tao rồi, thế nhưng mà thắng được thì được cái gì chứ? Nhưng lúc này mới thẩm nghĩ. Cái thằng chết bầm này Nó cũng giống như bọn lần khác Phía này trả thù cho nó kể sau vậy Rồi có hơi độc ang Vì nó một chút rồi đáp Ai chiến thắng thì sẽ nhận được cái này Nhà lấy từ trong túi áo Một tấm xét giấu vào Trong một cái phong bị dơ lên Cho mọi người Rồi kết đi Bọn họ tò mò không biết tấm xét đó Chỉ giá bao nhiêu Nên này cũng thèm thường mà muốn chiến đấu Cho cuộc thi này Rất quần đồng tiền cũng đã che mở đi tất cả để lộ ra sự tham lam bên trong mỗi con người. Nhân lúc này điện hỏi Bây giờ ai là người muốn kể trước nào? Chưa có cánh tay nào dư lên thì hại đã nói để ra kể trước nãy thức ăn xôi là mất hứng nghe bực mình chết đi được. Nhân liền thở dài Thế được rồi cho mày kể trước vậy. Cả đám đứng mất nhìn hại đánh lúc này mới khoan thai trình tề đứng trước đống lửa Rồi giờ giọng trầm trầm Sau đây mọi người sẽ khiếp sợ Khi phải nghe câu chuyện của tao Chuyện này đã có từ năm 1945 Khi mà nạn đói đang hoành hành Và đeo bám đến người dân nơi đây Lúc đó cách mạng còn chưa về làng Người chết nằm la liệt khắp nơi Cổ hoài cổ rắn còn không có mà ăn Có người còn phải đi tha hương cầu thực xứ người Hy vọng có cái để ăn Nhà ông Tám là nhà phú hộ hiền lành và tốt bụng Thóc chặt nhà chật sân Thường đưa cho mọi người ăn nên được mọi người quý lắm Nơi đây là cách mạng thường xuyên đuôi tới bàn bàn chuyển bí mật Để phá khó thóc của Nhật Căn nhà của ông cũng không lớn lắm Nhưng cũng đủ để cho một gia đình im ấm nhà ông đủ sống Nhà ông có rất nhiều kẻ hầu người hạ Họ đối xử với ông như người cha thứ hai của mình Ngược lại ông đối xử với họ Tốt bụng yêu quý Thiên nạ ai cũng ảnh sùng mặt sướng Nhưng vấn đề chưa phải ở đây Bậm bà đã về hạ Người vợ của ông Tám Là người vợ với ngoại hình xinh đẹp Nhưng trái ngược với chồng Cô ta hung ách hung bạo ngang tàn Thế gặp ai thì cứ quất đánh Thậm chí là sai danh nhân Ra đánh cho tứ chết Nhưng mà được cái bà vợ sợ chồng Mỗi khi mà nghe ông mắng chửi cái gì Thì bà lại co giống như là quả bóng xẹp hơi. Âu tám lắc đầu thở dài vì cái tính bạo ngược của bà vợ khó sửa được. Mọi người xung quanh đều ghét bà ta lắm. Hai vợ chồng cũng đã có với nhau một người con trai. Ông dạy bảo nghiêm khắc đứa con của mình. Người con đừng cha dạy bảo thì ăn học đàng hoàng đến nơi đến chốn, Tính nết hơn cha với một nụ cười phúc khẩu. Nhưng rồi họ không biết chuyện kinh hoàng đã xảy ra đối với bà vợ. Lúc ông Tám và con trai Cùng mấy người hầu lên phố huyện Để xin kho thóc như mọi khi Và có việc quan trọng khác Thì bà vợ ở nhà Lúc này có người vừa chạy vào hướng ngài báo tin Bầm bà Có người ở chết sắp đói Đến tìm nhà mình để xin miếng ăn nạ Bà liền mắng Cả mỗi cái việc còn con đó mà cũng đến tìm tao Chỉ bằng đập chết nó đi cho đỡ rắc rối Cái gia nhân bắt đầu sợ hãi nó lắp bắp bẩm giết hả Bà lại quát tháo Ô hai cái thằng này Ta nói giết đã giết Mày dám trái lệnh tao hả Cẩn thận ta đuổi ra khỏi nhà bây giờ Nó liền lý nghĩ đáp Cái cây đó con biết Nhưng mà ông chủ và cầu chủ biết cái đó Thì con sẽ bị đuổi à Ngay lập tức là một cái bạc tay À ta lúc này mới mắng lớn Đúng là cái thằng ngu anh hại Dọn dẹp chúng đi thì hai người đó không biết được đâu Dạ con sợ lắm Đúng là cái thằng ăn hại Mày không làm được để tao làm cho mày xem Nói rồi bà ta tức giận đặt cây chén uống nước xuống bàn nghe đánh rầm một cái, chạy ra tìm một cây gậy gỗ dài mà ông hay chống mỗi khi bị bệnh. Bà lấy rồi chạy xong ra ngoài cổng nhà. Chết cổng nhà là một người ăn xin khá trẻ, trên tay gầy gò teo tóp để mắt hốc hát há ra để cầu xin. Bà ta dơ gậy lên để nện thẳng vào đầu của người đó. có mạnh đến nỗi khiến đầu của người đàn bà bị vỡ tan, máu văng ra tứ tung, ốc bắn tung té. Và thế là người đàn bà đang để đợi trước sự chứng kiến của những người xung quanh. Bà ta thở dốc nhìn xác chết mà mình vừa gây ra có tội ác kinh hoàng, đến chết quỷ thần cũng không dung ta. Bà ta lạnh lùng bước vào rồi nói với đám gia nhân: "Chúng mày mau dọn dẹp chỗ này đi cho tao." Ai cũng khiếp sợ khi mà nhìn xác của người đàn bà tội nghiệp đang chết trong vũng máu. Mọi người kiểm tra thi thể của bà biết rằng bà đang mang thai. Phải gọi Thế năng có tính trong vùng để bà cứu chữa kịp thời. Sáng hôm sau hai người đã về đến nhà, hầu như không biết chuyện gì đã xảy ra. Hai người họ cùng với đám tồi tớ kẻ hầu người hạ đi về, trong sự hân hoan phấn khởi vì có chuyện gì đó vui lắm. Bà vợ đón đã bước ra và nói với ông Tám, hôm nay ông có chuyện gì vui vậy? Ông liền quay sang nhìn vợ rồi thở dài. Hôm nay chẳng có gì vui cả, chỉ là trên đó đang còn nằm ăn lớn mà thôi. Ông Tám cùng con trai và kẻ tôi tớ đi vào nhà, bà vợ dõi theo nhìn chồng, trong lòng đang có cảm giác đa nghi. Từ hôm đó cả nhà đi ngủ ngoài đường tối đen, không có một ánh đèn, cũng không có chẳng sao gì cả. Bà vợ đang ngủ say rất cùng với ông Tám. Trong giấc mơ thấy người ăn xin mình đã đánh chết thiện về, trong một bộ dạng khủng khiếp. Ngày đàn bà đó đầu biến rằng cái bồng đứa con hát bài hát nghe rộn cả người. Bà ta nói với giọng lạnh lẽo: cha mang cho tao con quỷ cái. Dân mình tỉnh dậy thì ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ ai nhìn sang bên cạnh thì ông Tám đang ngủ say giấc. Nhưng có vẻ như cái đó cũng không để cho ả bình yên thêm một giây phút nào. Khi ả nhìn lại một lần nữa trước mắt không phải là ông Tám nữa mà trước mắt của ả lại là một cái xác. Sát của người chết đói Đó là người chết đói Mà bà ta đã ra tài đánh chết sáng hôm nay À liền hết tên Khiến cho ông tám giật mình Ông điện quát Nửa đêm nửa hôm bà hết tên như vậy hả Bà không muốn cho người khác ngủ sao Bà vợ có rúng người lại rồi lắp Có ma ông ơi Thế vợ của mình như vậy Ông đã bắt đầu sinh nghi Ông đành giờ vợ lớn tiếng quát Vừa và vừa vẩn Ma với trả quỷ Có tin tôi đuổi bà ra khỏi cái phòng này không? Đi ngủ đi. Nửa đêm đã hôn phá giấc ngủ của người khác. À im lặng không nói gì, chỉ chợp mắt và giấc ngủ. Nhưng càng ngủ thì cơn nắc mộng lại càng hiện ra, trông thật kinh dị và ám ảnh Sau hôm sau, ông đuổi khéo bảo vợ đi tìm thầy và dễ hạn. Còn hai cha con của ông đi tìm hiểu sự thật. Vì từ trước đến giờ, à có gặp ảo giác do ma quỷ hiện hình mà à ta giết người xưa nay đâu. Ông sai người nấu lương thực bố thí cho những người chết đói xung quanh và đi hỏi mọi người khắp nơi để hỏi han tình hình. Ông thức giận đến tiếng cả mặt, cả con trai cũng sôi máu trước cái tội ác của mẹ mình có man dở, đến mức quỷ thần đều không tha. Cách mạng đã sắp về làng, ông cùng với mấy ngày trong cách mạng chuẩn bị làm cuộc khởi nghĩa của những người dân phá khó thóc của Nhật. Nhiều người dân hào hứng vô cùng, bởi vì có tin vui đã đến với họ chiều hôm đó bà vợ cùng biết gia nhân về, lòng vô cùng tức tối. Ông thề bói và sợ chuyện của mình bị bại lộ, bà không biết được rằng hôm nay là ngày tàn và cũng là ngày cuối cùng bà ta có mặt trên đời. Ngày khi vừa về đến nhà bà giật mình xứng người này vì trước mặt bà là một cái bóng hình quen thuộc, nhưng khắc hẳn so với những ngày thường. Đó là một bộ mặt hầm hầm tức tối, bà nghe tiếng quát của chồng, bà kìa. Tôi cho bà ăn ở suốt bao năm nay Tôi đã phải chịu đựng cái sự ngang tảng hống hách của bà Để bây giờ bà đáp trả tôi bằng cái mạng người nhỏ nhoi kì mà coi thường tính mạng người ta như cỏ rác vậy hả Tiếng quát đó như là một mũi tên sắt nhọn Từ một cây cung của một xạ thù nào đó bắn trúng tim của à À thoáng có chút giật mình và kinh sợ Nhưng rồi nghĩ ra cách để chối cãi đi cái tội ác mà mình đang gây ra Ai bảo ông như vậy? Với lại tôi chưa từng giết chết ai. Ông đừng có mở đi nghe người ngoài người ta bơm đều và ông vũ oan cho tôi cái tội đấy. Với lại ông nghi ngờ tôi thì hãy đem bằng chứng ra đây. Ông Tám quay sẵn gia nhân rồi nói Người đâu? Chạy vào trong nhà lấy cây gậy chống của ta ra đây. Con không cần phải sợ cái con quỷ đổ lốt người này. Gia chạy vào trong nhà lấy cây gậy mà chiều hôm qua à ta đã đánh chết người ăn xin. Kèm theo đó là một đứa trẻ sư sinh ông Điển Quát thế cái cây gậy này tại sao lại có máu người? với lại tại sao đêm qua bà lại mơ thấy hồn ma của người ăn xin đó đến để đòi mạng? à lúc này liền thắp bắp tôi tôi ông tám quay sang ra nhìn bà đáp bây giờ ông xa hai đứa mỗi đứa khỏe mạnh chói và ta vào cột nhà còn một đứa thì hãy chạy đi báo với mọi người trong làng tập trung đại đi chứng kiến của hành trình của người đàn bà đó chỉ một lát sau thì mọi người ùn ùn kéo đến rất đông. Người người ai cũng háo hức xem cuộc hành hình đó Dù cách mạng đang cần kể tới nơi Giờ nhận trói bào vào một cái cột nhà bằng gỗ đêm Với sợi dây thừng chắc chắn Rồi xe người lấy soi mây ông quát lớn Tội thứ nhất dám ngăn tàn hống hách người dân vô tội Bà ta lính chọn một cú phụt soi mây trong sự đau đớn Mỗi nhát giỏi là bà ta hết toáng lên Ai cũng phải kinh sợ Ông vừa xoay xong thì sai người đưa một nồi nước sôi, sau đó ông tiếp tục quát. Tội thứ hai là một tội giết người. Một gáo nước sôi nhanh chóng được rồi vào người của à Ả kêu lên trong sự đau đớn, da bầm rắt đỏ ửng. Cuối cùng ông kết điếu ả như chính ả đất tỉnh làm với người ăn xin, dùng cây gậy đánh vào đầu, đầu nát vụn máu bắn giặt tung trái. Cuối cùng ông tám khỉnh cây sắt của vợ vứt ra ngoài đường. Một con chó thế vậy đến cũng tha đi. Ông Tám bước lên trên nhà rồi nói. Cái gai trong mắt của bà con đã bị chừng trị cách mạng đã về, vồng dậy lên bà con. Mọi người nhìn theo ông Tám như là một tấm cương sáng trong thời kỳ đó. Mọi người chạy theo ông Tám đến kho thóc gần đó và phân phát thóc cho mọi người. Mấy tên lính rằng ngăn cản, nhưng họ đều bị những người trong cuộc khởi nghế đàn áp và giết chết. Mấy người từ cách mạng xuống đây đến trế của ông Tám và nói, cảm ơn đồng, ông là tấm gương sáng cho cả đồng bào. Ông Tám liền đáp, có gì đâu, tôi chỉ làm theo những điều mình thấy là cần làm thôi. Mọi người họ gieo hưởng ứng khi quân giặc hai bên đất đầu hàng, mọi người chìm trong vui sướng, niềm hân hoan thể hiện rõ trên dáng vẻ và khuôn mặt của họ, ngay lúc này đất được tự do. Người dân khắp nơi trên cả nước đang sùng sục sôi khí thế để chuẩn bị nhấn chìm bọn cường hào ác bá còn sót lại trên mảnh đất này. Và từ giờ họ cũng không còn đói nữa, không còn phải tha hương cầu thực nữa. Còn đứa con thì may mắn nó vẫn còn được sống, đừng ông Tám say người nuôi. để bé lớn lên theo năm tháng, ông Tám cưng đó như đứa con ruột của mình. Và rồi ông Tám đã ra đi mãi mãi để lại sự thương tiếp cho những người ở lại. Vì ông đã sống trong thời kỳ đó, ông đã làm những việc mà mình nên làm. Còn ngày khởi nghị năm đó, cái năm mà nạn đói đã biến mất, và cái ngày đẹp nhất lịch sử ấy, ngày 30 tháng 8 năm 1945, cái ngày mà tự ác của mấy tên độc ác đã chấm dứt, ngọn đèn đất soi sáng lối đi trong bóng tối. Khi hải đã kể xong câu chuyện cũng là lúc trời đã đến nửa đêm, nhân liền nói, Chuyện con mày hay quá, mày nghe ở đâu vậy? Hải liền gãy đầu mà đáp Chuyện này tao nghe kể từ cụ cố của tao Của cố tao kể cho ông tao Rồi đến bố tao kể cho tao thư liền đáp Trông cũng lặng nhặng qua nhẹ Nhưng mà ta thấy chuyện này nó có ý nghĩa nhân văn đó Nhân liền ngáp dài một tiếng rồi nói cho mày không biết mấy giờ giờ hả Sao còn chưa có đi ngủ vậy Các bọn nhìn đồng hồ rì hoàng hút đáp Thôi tao đi ngủ đây chung mày à, Đang 11 giờ 40 phút rồi đó Tao cũng buồn ngủ quá. Mọi người vội vàng chúc ngủ ngon với nhau Tất cả đều về phòng Riêng chỉ có nhân hải Nhân liền đáp Buồn rồi sao mày không đi ngủ đi hải Anh chán nạn đứng dậy bước về phòng của mình Đi theo sau là nhân Đang lắc đầu thở dài để ngao ngán Thế nhưng mà họ đâu biết được rằng Có một mối nguy hiểm đang chờ đợi họ ở phía trước Nửa đêm gió thổi vi vu qua những cái cây trong rừng Chúng cọ sắt vào nhau tạo nên những âm thanh xào xạc quen thuộc. Như có ai đang muốn điều gì đó, hay là bị đánh thức bởi tính động gì đó kỳ lạ. Dường như nó phát ra từ căn phòng đang bị đóng kín kia. tiếng động đó làm cho mọi người thức dậy ngơ ngắt nhìn nhau, rồi đều nhìn vào căn phòng chống đang bị khóa kín. Những bước chân lần lượt đi chậm và lén nút đi trong hành năng tối tăm, Một thứ ánh sáng mà quái lạ lùng phát ra từ chính căn vòng đó, hai liền hỏi cả bọn. Cho mày con nên vào hay thôi? Nhân liền nói, tao nghĩ là đừng tò mò quá mà nằm hại đến cái thân, tao cảm thấy có điều gì đó rất xấu đang xảy ra ở đây. Tú liền đáp, phùi phùi cái mồm nhà mày đi, đi vào trong đó xem rồi tự khác biết. Cái thứ ánh sáng mà quái đó vẫn còn đang hối thúc cả bọn đang mở cửa căn phòng chống kỳ lạ. Đó cho ngày được giải thoát Hãy bước tới giờ dẫm Cây tay nắm cửa rồi nói Bị khóa rồi, chìa khóa thì chẳng thi đâu Bây giờ thì phải dùng để phá Cái cửa gỗ này Ánh sáng của cái hòm gỗ Đang mê hoặc đám người như một người Đang khắt nước nhiều năm Thì sau bao nhiêu những bí mật Bị trôn giấu, bây giờ cũng đã trỗi dậy Thêm một lần nữa Ác quỷ sẽ sớm được hồi sinh Một luồng ánh sáng mạnh mẽ Được tỏa ra từ cái hòm gỗ kèm theo đó là một chàng tiếng cười của quỷ dữ vang vọng từ nơi xa xôi vọng về những tiếng hét kéo dài vang lên trong đêm câu giờ cái đêm trong cô rừng hoang vắng ấy. Mỗi lát sau một luồng ánh sáng biến mất căn phòng trở nên tối đen như mực đến mức còn không nhìn thấy gì còn phải mò mẫm xung quanh nhanh nhanh chóng bật điện thoại đèn pin lên để xem xét tình hình. Mọi người nhìn kỹ bên trong cái hòm gỗ đã cố dĩ đó. Có một cái cuốn sách thời cổ đường gốc bìa khác so với những cuốn sách bọn họ nhìn thấy trên phim ảnh hay tư liệu. Trên đó ghi dòng chữ nôm của người Việt thời xưa. Bìa của nó có màu đỏ giống như là màu máu, khiến ngài cũng phải khiếp sợ mỗi khi nhìn thấy. Cả bọn lắc đầu ngắn ngầm có người nói, tưởng trong đó quý giá thế nào ai ngờ là đồ bỏ đi. Nhìn thì thầm với Hải điều gì đó Giả giấu cho mọi người về phòng của mình Ai cũng về phòng này Riêng hai người chỉ có Ở trong phòng Hải nói Bây giờ mày nói cho tao biết Có cái gì đáng sợ phía sau nó rồi Nhưng mà tao chưa biết Nó là cái quỷ quái gì nữa Hải liền chấm ngâm một lát rồi nói Mày nghĩ cái này Là có nguồn gốc từ đâu Nhìn liền đáp Nó bắt nguồn từ một câu chuyện xa xưa Từ rất xưa rồi Từ thời đạo Phật đã truyền báo vào nước ta từ từ phong kiến Lúc mà nước ta vẫn còn trong thời nhà Lý Trần Khi đã chiến thắng dặn Bùng Nguyên Đằng sau đó là một câu chuyện kinh khủng Một câu chuyện có thật mà đã truyền lại từ bao đời nay Nó còn đáng sợ và ấm mạnh khiến cho anh nghe xong có phải tự tử Hoặc là buồn nôn vì sự kinh khủng của nó Bầu không khí trở nên u ấm nặng nề đến kinh hoàng Nhân lúc này minh nhìn xuống, xung quanh và đóng chặt hết tất cả cửa nèo lại. Anh ngồi xuống giường rồi bắt đầu kể. Sau khi đánh giặc Nguyên Mông ra khỏi bờ cõi nước ta, trước khi Trần nhân tông sáng lập ra trường phái Trúc Lâm Biên Tử, trong rừng núi rậm rạp, có một bóng người hình nhỏ thó đi thành thoát trong rừng. Cả một túi tay nại vừa to lại vừa nặng, dẫn theo một tiểu đồng tử bên Trung Quốc sang, Chồng chẳng khác gì một kẻ đang bị truy nã bởi các quan của triều đình. Không biết họ có âm mưu gì đây, mà sao họ phải bí mật như vậy? Tiểu đồng mới hỏi sư phụ, Sư phụ, chúng ta sang nước Đại Việt này làm gì? Bây giờ sang đó mà gặp quân lính triều đình mà chẳng khác nào đi vào chỗ chết. Người sư phụ lúc này quay sang nhìn tiểu đồng tử của mình rồi nói, Chẳng phải chúng ta đi tìm một nguyên liệu quý, Để luyện một cái tà thuật đã bị thất truyền từ mấy trăm năm về trước hay sao? Tiểu đồng lại hỏi tiếp Nhưng mà sau khi tìm được cái nguyên liệu đó Để luyện cái thứ tà thuật bị thất truyền Rồi sư phụ dùng nó để làm gì Ông ta liền nói Ta sẽ sử dụng nó vào mục đích riêng Và một cái mục đích mà chuyển nhân đời trước còn đang bỏ giờ Lúc này tiểu đồng tử im lặng không nói được lời nào lòng già của nó còn ngây thơ chưa biết được gì, cũng đơn giản thôi, vì nó là đứa nhóc miệng còn hôi sữa. Tiên thể pháp lúc này thực chất là chuyện nhân bí ẩn của tiên cao biển, khác hẳn với người đi trước. Ông ta không có dã tâm xâm lược hay hủy hoại những thần linh của nước ta. Ông ta chỉ suốt ngày du díu ở trong phòng nghiên cứu và thực hành đó đây cái tà thuật và chấn điểm mà người đời trước kỳ trách lại. Rồi đến một hôm ông ta tìm thấy tên tà thuật bí ẩn trong một cuốn sách cổ. Đó chính là những bí kíp chấn điểm dùng tà thuật mà người đời trước đã viết ra. Những câu chữ trên trạng giấy thấp bị xịt màu và trở nên gần như ố vàng. Mừng chữ tàu đã in trên giấy không nhòe đi chữ nào. Tên thầy vọc đó đầm chăm chú vào cuốn sách mà gã đang cầm ở trên tay. Không ghi lạnh lẽo mà quài bắt đầu thổi lên dữ dội. Những đám đá dụng mà chiều gã đã đánh đống và quét dọn vào một xó bất ngờ trở nên một cơn lốc xoáy với cơn bão vô cùng dữ dội. Mòn tia sét rạch ngang bầu trời trong đêm tạo thành một vết chém rất dài. Đang mân mê tỉ bệnh với cuốn sách trên tay, đôi mắt của hắn ta đảo liên hồi như răng lạc. Bức vẽ trong sách nặng mổ máy như đằng thích thức, như đang muốn trêu ngươi. Cả hết nhìn cuốn sách rồi nhìn ra ngoài. Thế một ánh mắt với một vẻ đầy khó chịu. Bất chợt gã nhìn thấy một trang mà ưng ý đối với gã, đôi mắt đã chợt sáng lên đầy tà khí một cách ma quái và có chút độc ác trong đó. Cả đang hưởng thụ với cái nơi quyền này. Ngàn nỗi nguyên liệu gây chồng sách là một nửa nguyên liệu của nước mình, còn một nửa bên kia của nước An Nam, tức là Đại Việt, đã xài một tim tiểu đồng đi cùng mình. Sáng hôm sau, lúc gà gáy sáng thì đã lập tức lên đường cùng tiểu đồng tử, trong lúc mà trời còn chẳng vàng, Hai người bước đi trên con đường mù tịt và đầy trông gai. Lúc này họ đã không biết được rằng có một cái điều nguy hiểm đang cận kề với họ. Họ đi ngang qua khu rừng nhỏ, xung quanh toàn là cây cố rậm rạp um tùm. Bầu trời tối đêm không có ánh sáng, ngoài trừ những cặp mắt của ánh mặt trời. Đang yếu ớt xuyên xuống rọi sáng. Lần này thì ta nghĩ có điều gì đó không đúng và nguy hiểm ở đây. Ông thầy pháp nói với tiểu đồng tử đang đeo tay này, "Cháu mắt nhìn về phía trước, ta e là chúng ta khó qua được cái kiếp nạn này." "Sư phụ, con nghĩ là có ai đó đang theo dõi chúng ta ở quanh đây." Có một cặp mắt, không, chính xác là có một cặp mắt đang thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta. Tiểu đồng từ đáp Quả đúng là như vậy Một con hồ từ trâu sông xa Nó dựa mỏng vuốt sắc nhọn Nhìn là dao khủng khiếp Giờ lên định sửa tái hai tầy trò Gã thể pháp lại dở Cái miếng võ của võ tổng đảng hồ Trên đội cảnh dương ấy Cái nhìn kỹ đây không phải là một con hồ bình thường Màu lông của nó màu đen Trên một cặp mắt lúc xanh lúc đỏ Nó cũng đã thành tinh Và hung dữ hơn bình thường Đã bình tĩnh và nhìn chầm chầm vào đối thủ phía trước. Các thể Pháp lấy ra một chiếc lá buồn ngũ sắc, niềm chú một hồi dị tung về con hồ màu đen đất thành tinh. Sau đó thì đã ném ra một bên, sau khi vô hồn và bị ăn ngày một chiêu, con hồ giống nên một cách đầy dữ dội. Tiếng gầm của nó không như bình thường, không giống như tiếng của đồng loại. Nó khủng khiếp và đáng sợ hơn nhiều. Nửa như là tiếng bò mộng, Nửa như là tiếng của một con sư tử Nửa như là tiếng hét của một con khỉ sập vào bẫy Con hồ đang gạo giống lên Rồi cả thân cả người nó tự nhiên bốc cháy Và lửa màu xanh quỷ dị như là con ma chơi Sáng cả một góc của khu rừng tối tăm Nó chạy quanh vài vòng rồi biến mất Tiểu đồng tử lúc đó sợ đến người người Trước mắt của nó đã lên Nhìn gã đang thờ hồng ốc mặt đỏ gai như là con gà chọi. Gã quay lưng Tùm lấy áo của tiểu đồng tử mà đi về phía nước An Nam. Lát sau họ đi qua khỏi một khu rừng tăm tối, qua đến một dòng suối nhỏ chảy róc rách qua một cái thùng lũng. Nhìn qua là không có thấy một hơi người, hay là một căn nhà nào ở đây. Cái nhìn sang cái bản đồ cũ kỹ rồi nói với tiểu đồng tử, nhập sắp tới nước An Nam rồi. Màu màu tiến hành đi tìm căn nhà trọ qua lại một đêm Tiểu đồng tử liền nói Xung quanh đây chẳng có lấy một căn nhà nào Sư phụ, để con dẫn sư phụ đi tìm Gá liền gật đầu Cái tên tiểu đồng tử đó dẫn đường mà đi về phía trước Đi bộ một hồi rồi cả hai người thêm một căn nhà cổ rộng lớn, Sang trọng cao quý vượt qua sức tưởng tượng của hai thầy trọ tiều đồng từ vừa gõ cửa vừa gọi vòng vào bên trong. một lát thì có một người đàn ông bước ra, dầu tóc bạc phơ kém gã bà bốn chục mùa xuân, gã giò xét nhìn ông ta nghi ngờ, nhưng cũng giả vờ thân thiện. ông lão đón đà mời họ vào trong nhà, chờ cái hai người không chú ý mà tiếp tiếp tục đi vào căn nhà xem xét kỹ lưỡng từng ngóc ngách. ông ta bắt đầu là một nụ cười quỷ dị cái nụ cười của quỷ dữ đầy âm mưu hiểm độc giờ các thể pháp tất cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm mà không hay sắp phải xảy ra đêm đáng sợ đã bắt đầu